tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vị diễn đọc Quyển bảy chương 105, lưu biểu bạo vong kinh châu hàng tàu tháng 7 năm kiến an thứ 13, ba tào tháo theo kế hoạch tuân úc bề ngoài sắp xếp 7 bộ quân của bọn vua cấm trương liêu trương cáp đồng trú vĩnh xuyên giả thấy chuẩn bị nam tiến còn bên trong lại tập hợp đội quân tinh nhạy bí mật xuất chinh Theo con đường nhỏ Từ huyện diệp bất ngờ đánh ấp Uyển thành Quân Kinh Châu không kịp phòng bị Phòng tuyến lưu biểu bố trí Ở mạng bắc sông Hán Thủy Lập tức hỗn loạn Chỉ trong nửa tháng Nhiều huyện thành Nam Dương thất thủ Quân Tàu thấy như rung trời lỡ đất Không gì ngăn nổi Đứng trước thấy tấn công mạnh mẽ đó Phía tương dương không tích cực chống đỡ Trái lại còn rơi vào rối loạn Lưu biểu đang ốm liệt dương Nghe tin biến cố ập đến bệnh tình lại càng nặng thêm cuối cùng buông tay mà đi khi 67 tuổi bên ngoài có cường địch bên trong để tan chúa lưu bị lưu kỳ lại chiêu binh tự vệ quần liêu tương dương luống cuống không biết làm sao thấy thú cánh lăng xáy mạo và thái thú chương lăng khoái việt phải đứng ra chủ trì đại cục đưa thứ tử của lưu biểu là lưu tông lên làm chủ kinh châu mới tạm ổn định được cục diện tang lễ vẫn phải cử hành nhưng trong tình thế nguy ngập tất thảy đều giảng lược mai đầu lăng mộ đã sửa sang từ hội phu nhân nguyên phối của lưu biểu qua đời Đầu tuấn tán cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ lưu tông dẫn đầu chúng nhân đưa tiễn linh cũ mở cửa lăng hạ tán mọi người khoác áo dài trắng khóc hai ba tiếng mang tính tượng trưng trước mộ rồi lại vội vang quay về trong thành bàn kế đối phó chính đường rộng lớn trong mặt vũ chật đích người ngoại trừ những bộ tướng đang lĩnh binh bên ngoài quan lại các cấp đều tới đông đủ. Một thiếu niên mình mặc tan phục. Đưa mắt nhìn khắp trên dưới chỉ toàn màu trắng tan tóc. Tầng kinh châu một lưu tông mới đến tuổi nhược quán. Khuôn mặt thanh tú, còn nét trẻ con, trông non nớt hơn cả người cùng tuổi. Mặc dù rất muốn tiếp quản vị trí của phụ thân, thế nhưng đại địch sắp ập đến mà trước mặt lại toàn người mặc tan phục. nên lưu tông luôn cảm thấy là điềm báo chẳng lành may còn kế mẫu sái thị buông rèm phía sau hai đại hào tộc khoái việt sái bảo đứng đầu hai bên tả hữu trong lòng anh ta mới không run sợ các vị đây là lần đầu tiên lưu tông nói chuyện với nhiều quần lưu như vậy với thân phận chúa công nên có phần ngượng ngung tào tháo xâm phạm quá nhanh phía bắc tân giả liên tục thất thủ phụ thân ta lại mất vào lúc này các vị có kế gì đánh lui quân địch Xin hãy nói mau Ai nấy đều im lặng Đến khoái việc Sái màu cũng im thích lưu tòng trao mài Cặn hỏi Gia huynh luôn muốn đọt ngôi Nay lại nắm giữ binh bả Ở giang hạ Tăng sự của phụ thân Được tổ chức cấp quá Chưa kịp báo tin Mà ta đã lên làm chủ Kinh Châu Nếu như huynh ấy Đem quân tới tranh ngôi Thì phải làm sao Quần lưu nghiêng đầu gá tay Thì thầm với nhau song vẫn không ai chịu đứng ra hiến kế khoái việc nhíu chặt đôi lòng mày mấy bận toan nói lại thôi cúi đầu đến thinh còn sái mạo hai mắt vô hồn vẻ mặt bất lực cũng đứng ngay ra lưu tông lắc đầu quầy quậy trên dưới tương dương nhân tài đông đúc chẳng lẽ không có nổi một người có thể phân ưu với ta sao thật ra không phải chúng thần không có khả năng san sẻ nỗi lo chẳng qua lọn trong giặc ngoài Thế cục đã rõ cho nên nhân tâm giờ cũng thay đổi Thuộc hạ nguyện được, phân ưu với chúa công Y tịch đột nhiên bước ra khỏi hàng Việc cấp bách hiện giờ Là phải hỏa tốc gửi thư báo tang Tới giang hạ Nói rõ lý lẽ, vỗ về đại công tử Mặt khác, triệu tập các bộ quân Đóng ở sông Hán Thị Như Lưu Bị, Văn Xính Lại đem lương thảo, quân du Của giang lăng thưởng cho ba quân Chú công đích thân tới bờ sông Khích Lệ Tướng Sĩ Vua tôi huynh đệ, đồng tâm, hiệp lực Thì vẫn có thể bảo toàn Kinh Châu Lưu Tông cũng lờ mờ có cách nghĩ này, chỉ là chưa vạch ra được một kế hoạch chu toàn như y tịch. Nghe xong suy nghĩ liền bành lạc, anh ta đang đưa tay lấy lệnh tiễn, bỗng có một giọng nói hùng hồn vang lên. Tuyệt đối không được. Thì ra là Đông Tào Duyện Phó Tốn, người quận Bắc Địa Lương Châu, từng nhận chức thượng thư trong triều, về sau lánh nạn ở Kinh Châu, được Lưu Biểu trưng quý. Khá có uy vọng trong phủ trấn Nam Tướng quân. Cơ bá nói sai rồi, phó tống chấp tay thi lễ. Chúa công và lệnh huynh kết án nhiều năm, làm sao chỉ trong chốc lát đã có thể hòa giải. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, quần lưu nhau nhau phụ họa. Đúng vậy, nói có lý. Lưu Tông cũng thấy phó tốn có lý, trước lúc lưu biểu qua đời. Lưu Kỳ đã từ giang hạ chạy tới thăm. Nhưng Trương Dõn canh giữ mạc phủ sợ lưu biểu trong lúc hấp hói, lại hầu đầu, đổi người kế vị. Nên lấy trọng trách bảo vệ gian hạ Làm cái cớ cự tuyệt lưu kỳ Đuổi khỏi tương dương Báo hại lưu kỳ không được nhìn mặt phụ thân lần cuối Án hận chất trong Hát có thể nói đôi ba câu là cởi bỏ được Lưu tông bản tính nhu nhược Bị phó tốn hỏi vặn Là chẳng có chú ý gì Vậy theo ý tiên sinh Phải làm thế nào Phó tốn vuốt vuốt chầm rau ngắn vẻ mặt nghiêm túc Thuộc hạ có một kế, Có thể giúp dân chúng kinh tương Vẫn như núi Thái Sơn. Lại có thể giữ toàn danh tước của chú công. Khói Việt đứng một bên nghe dạy liền thở vào. Cuối cùng đã có kẻ công khai đề nghị. Lưu Tông không hiểu được ẩn ý của câu giữ toàn danh tước. Liền hỏi. Cái ấy là sao? Phó tốn phái một phái dài. Quy hàng tạo tháo. Sao cơ? Lưu Tông được phụ thân coi trọng. Trong lòng đang tràn đầy nhiệt tâm. Cai trị kinh tương. Nghe thấy lời này bất giác phẫn nộ. Tiên sinh cứ sao lại nói vậy Ta cùng với các vị Có đất kinh sở Giữ cơ nghiệp của tiên phụ Mà quan sát thế cục thiên hạ Có gì không thể Nay hài cốt của phụ thân ta còn chưa lạnh Hát có thể vứt bỏ tổ nghiệp dâng kinh châu cho kẻ khác sau? Anh ta càng nói càng giận Khuôn mặt trắng trẻo đỏ vân vân Lấy lệnh tiện nói Ông chơi ta còn ít tuổi Ta đưa ra chủ ý cho ông xem Chuyện của Gia Huynh tạm thời không nhắc tới Trước tiên triệu lưu bị đến cùng bàn kế ngăn địch câu nói ấy còn chưa dứt xáy phu nhân ở sao rem đã o khóc thằng bé ngốc lưu huyền đức đồng mưu với anh con nếu triệu hắn tới trước hắn và kỳ nhi thông đồng cướp tương dương há còn đất dung thân cho mẹ con ta hay sao bà ta chỉ nói khe khẽ nhưng lưu tông như bị giỏi gáo nước lạnh lên đầu ngón tay rung rẩy thế là tấm lệnh tiện rơi cạch xuống đất phó tống đang nơm nớp lo sợ thấy tình hình này có thể xây chuyển được vội nói tiếp chúa công bất giận từ xưa thuận hay nghịch đều có nguyên tắc chung mạnh hay yếu đều có hình thế sẵn nay tào tháo phụng lệnh thiên tử thảo phạt bốn phương chứ không phải bừa bãi sức quân huống chi chiến sĩ đất bắc tiến vào kinh sợ như thấy sơn đè đầu làm bề tôi mà chống lại nhà vua là phản nghịch lấy đất sợ mới gây dựng để ngăn cản nước lớn Thế ấy chẳng thầy địch nổi còn dựa vào lưu bị nhiều lần bài trận để đánh lại tào tháo cũng không thể thắng cả ba điều này đều bất lợi nếu cứ chống cự không hàng tất không tránh khỏi diệt vong thế nhưng thế nhưng lưu tông ruột gan rối bầy mặc dù không cam lòng nhưng không biết cãi lại thế nào đúng lúc này lại có người nói thuộc hạ cả gan muốn hỏi chú công một câu không biết có được không chúng nhân quay sang nhìn người vừa lên tiếng còn khá trẻ Vóc dáng thấp nhỏ, mình mấy cây go, mặt mũi trắng trẻo, cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất cao quý. Trông nho nhã hơn cả lưu tông, tuy nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được. Người này họ Vương, tên Sáng, tự trọng tuyên, cũng là người huyện Cao Bình, quận Sơn Dương, cháu của tam công triên tiều Vương Sướng, con của trưởng sử Vương khiêm trong phủ Hà Tiến. Từ nhỏ đã theo học sái ung, 17 tuổi được vào phủ quan, ông ta ngâm thơ hỏa phú xuất khẩu thành chương căn nhân mặt khách không ai không phục trọng tiên cứ nói lưu tông ngày thường hay đàm đạo văn chương với vương sáng hay người khá thân thiết lúc này thấy ông ta chủ động mở miệng trong lòng mừng rỡ vương sáng phái chào nghiêm cẩn dám hỏi chúa công tự sau mình với tào tháo thì thấy thế nào lưu tông nói rất thật ta vừa mới nói nghiệp phụ thân làm sao bị được với tào tháo vương sáng lại hỏi vậy chúa công so với lưu bị thì sao lưu tông ngẫm nghĩ lưu bị dù sao cũng lĩnh binh nhiều năm nên đành thừa nhận ta cũng không bằng hắn đúng vậy vương sáng chuyển ý xin chúa công hãy thử nghĩ nếu lưu bị không chặn được quân tàu kinh châu sẽ mất còn nếu lưu bị chặn được quân tao chắc chắn không chịu khuất phục dưới trướng của chúa công thuộc hạ lo thai cho chúa công trước mắt chỉ có thể quy hàng lưu tông chết lặng vương sáng thông thả bước ra giữa đài đường nói dõng dạc xưa thiên hạ đại loạn hào kiệt nói lên Vào lúc nguy ngập, mạnh yếu chưa phân, nhà nhà đều muốn xưng đế vương, người người đều muốn làm công hầu. Còn nay thế lớn đã rõ, thắng tại đã định, chúa công chỉ có xét theo tình hình mà hành sự mới mong được phú quý. Thuộc Hạ Thiết Nghĩ, Tàu Minh Đức cũng là bậc hào kiệt, mưu trí hơn người, bắt sống lạ bố ở Hạ Bi, phá tan viên thị ở quan Độ, đuổi Tông Quyền ra Mãi Giang Đông, lại trừ được ô Hoàng ở núi Bạch Lan, dụng binh như thần, thắng trận vô số. Ông ta vừa nói, Vừa vén vạt áo quỳ sụp xuống, thuộc hạ gặp thời loạn. Lưu lạc kinh châu, được phụ tử chúa công hậu đãi, nào dám biết mà không nói hết. chúa công nếu bỏ đao cởi giáp, thuận theo thiên mệnh, tàu công chắc chắn sẽ ban ân huệ cho ngài. Giữ toàn tông tộc, vĩnh hưởng phú quý, đó là kế vàng to. Quần thần thầm khen, không hậu là tài tử, đến lời khuyên hàng, cũng nói hay thế. Thảy đi quỳ xuống nói theo, giữ toàn tông tộc, vĩnh hưởng phú quý. Đó là kế vẹn toàn Các ông Cha con ta có khi nào bạc đại các ông không Lưu Tông giận đến suýt khóc khoái việc thấy sắp đến lúc quan trọng Bước ra phía trước một bước Thắp giọng nói Phó công đẩy Vương trọng tuyên Điều nói không sai Tiên chủ lúc còn sống luôn lấy việc bảo vệ bờ cõi Vỗ yên bách tính làm trọng Nay thiên hạ rối loạn đã lâu Nếu như chúa công có thể dập tắt bên đao Lê Dân cũng sẽ tạ ân đức của ngài Xin chúa công yên tâm Khái mẫu nhận sự ủy thác của tiên chủ nhất định cạn lời vùng vén trước mặt tàu công dù có phải liều cái mạng già này cũng sẽ giữ toàn cho mẫu tử ngài. Nói đến đây ông ta nước mắt lưng trồng lưu tông thấy vị trọng thân nhận lời phó thác cũng nói như vậy trong lòng nguội lạnh phân nữa nhưng lại nghĩ vẫn còn cứu cứu nắm quyền binh mã chỉ cần cứu cứu đứng về phía mình những người này sẽ vay phục tùng thôi. Anh ta hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm. Không biết sái mạo đã biến đi đâu mất Trương dọn thấy lưu tông giáo giác nhìn quanh Bèn nói Chứ không đừng tìm nữa Sái công vốn đang có bệnh Phải cố gượng dậy lo liệu tan sự ban nãy ngày ấy thấy trong người không khỏe Đã về phủ rồi Thái độ đó còn chưa thể hiện rõ quan điểm ư Trong lòng lưu tông hoàn toàn nguội lạnh Anh ta quay đầu nhìn kế mẫu ngồi sau tấm rèm chút sắc xạo khi nãy cũng chắn con Chỉ biết khóc thúc thích Lưu Tông lại quay lên, nhìn khắp văn thần trên đại đường. Người chắp tay, kẻ dập đầu, người khóc lóc. Tất cả đều nói ra từ hàng. Chỉ có một mình y tịch, mặt đầy căm hận. Tiếc rằng ông ta kinh lịch bình thường. Trong tay lại không có binh quyền, nên chẳng biết làm sao. Chỉ biết đứng dầm chân. Lưu Tông rơi nước mắt. Trong lòng, thầm hiểu. Mẫu thân đâu phải mẹ ruột. Cụ cũ đâu phải là cậu ruột. Hào tộc chỉ muốn bảo vệ lấy mình. Còn những nhân sĩ lánh nạn cũng muốn quay về phương Bắc. Ta không thể đối đầu được với Tào Tháo, cũng chẳng thể trông cậy vào lưu bị. Ngay đến huynh trưởng ruột thịt cũng muốn đòi sức với ta. Thì ra, thứ ta phải vất vả tranh đấu mới có được, chỉ là một ngôi vị chưa ngồi ấm chỗ. Tất cả bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước. Chỉ có ta là người ngoài, chỉ có ta một mình lẻ loi, cô độc. Đã như thế, cũng đành làm vậy. Lưu Tông nếm ra một câu không đầu không cuối, lão đảo trở về hậu đường, theo sau còn có tiểu đệ lưu tu, hai huynh đệ sụt xuôi, dịu nhau. Lưu Tông bỏ đi, quần lưu lập tức dừng khóc, nói chuyện thoải mái, có kẻ còn tỏ vẻ hân hoang, khoái việc, cố nén tâm trạng, buồn bã, thở dài não này. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra việc sinh hằng không hề đơn giản, lưu bị ở gần phan thanh, trong khi chúng tướng lại phân tán bên ngoài. Thế cục vẫn chưa ổn định, Ông ta sẽ bước tới xoáy án, rút một tấm lệnh tiện ném cho Trương Dõn. Tức tốc đóng tất cả cửa thành. Không có lệnh của ta, không cho bất kỳ kẻ nào ra ngoài. Trương Dõn nói, nhà sái công ở ngoại thành. Có lẽ lúc này ngày ấy đã ra khỏi thành. Sái đại dân thì không sao. Còn những người khác không được phép đi qua. Mọi việc trong mặt phủ đều phải giữ bí mật. Ai dám hé lộ tin tức, ta lấy mạng kẻ đó. Khi nói lời này, khoái việc cố ý lừ mắt nhìn y tịch. Ông ta lại rút tấm lệnh tiện thứ hai. Đặng Hy nghe lệnh, có tài hạ. Trị trung tổng sự Đặng Hy bước ra khỏi hàng. Ta ra lệnh cho ông cầm phu tiết của trấn Nam Tướng Quân, hỏa tốc tới Nam Dương sinh hàng Tào Tháo, không được dẫn theo nhiều tùy tung. Hãy đi đường nhỏ vắng vẻ, lội qua sông suối. Tuyệt đối không được để lộ hành tung. Rõ. Đặng Hy vội vàng đi chuẩn bị. Phó Tốn, Vương Sáng nghe lệnh, có tài hạ. Hai người các ông, soạn văn. Bí mật điều các tướng ở gần Tương Dương vào thành, ngoại trừ Lưu Bị. khoái Việt biết Lưu Bị rất thông minh, ông ta trở về chắc chắn sẽ đoán ra ý định quy hàng. Đến khi đó ông ta không chịu khuất phục, còn câu kết với Lưu Kỳ làm phản, tất gây họa từ trong vách, cho nên phải giấu nhẹm Lưu Bị. Phó Tốn nghi ngại bên phía đại công tử phải làm thế nào? ngài ấy vẫn chưa biết tiên chủ đã qua đời. Khói Việt đã sớm có tính toán, giao ấn thành vũ hậu của tiên chủ cho đại công tử để an ủi. Tạm thời, đừng nhắc tới chuyện đầu hang. Kỳ thực ông ta muốn giấu Lưu Bị cái chuyện Lưu Biểu đã chết. Nhưng Lưu Bị đóng quân ở Phan Thanh, cần kề tương dương. Việc đưa tan ầm ỉ như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ có thể giấu chuyện đầu hang mà thôi. Rõ, phó tốn phương sáng cũng lui xuống, khoái việc lại rút thêm một tấm linh tiện nữa. Nhưng lần này ông ta không quyết đoán như ban nãy. Ngẫm nghĩ một lát, lại cắm linh tiễn vào ống quyển, ngẩng đầu hỏi. Tống trọng tự tiên sinh, tới chưa? Có thuộc hạ, một vị văn sĩ sâu dài, tuổi gần 60, chui ra từ giữa đám người. Tống trọng tử tên là Tống Trung, là đại nho Kinh Châu, từng chú giải sách chu dịch, pháp ngôn. Biên sọ ngũ kinh chuyên cú, không ít môn sinh của ông ta đều đang làm quan tại Kinh Châu. Cũng có người từ thuộc Trung, vượt ngàn dặm xa xôi tới sinh học, lưu biểu mặc dù nhận mệnh ông ta làm tổng sự, nhưng tỏ ý trọng vọng. Chưa từng bắt ông ta phải làm việc. Tống tiên sinh. Ta có việc muốn phiền Ngài vất vả một phen. Nhưng có thể gặp nguy hiểm. Không biết Ngài có bằng lòng không? Khói việc vô cùng khách ký. Dị độ hạ tất với khách sáo. Trên xa dưới làm là chuyện đương nhiên. Tốt lắm. Khói việc kéo tay tống trung. Chúng ta tới hậu đường. Ta sẽ nói rõ với Ngài. Khói việc đi khỏi. Những người còn lại càng không kiên dài gì nữa. Việc quy hàng Tào tháo đã được đem ra nói công khai. Có người còn cởi bỏ tăng phục. Bàn xếp Tào Tháo sẽ trao chiếc quan trì cho họ. Phải thu xếp sản nghiệp ở Tương Dương ra sao. Những cái dặm chân được đổi bằng vẻ mặt hoan hỷ. Giọt nước bát khóc thương, nhường cho tiếng chúc mừng. Phàng thành mà lưu bị đóng quân, nằm ở bờ bắc sông Hán Thủy, là một to thành nhỏ, thuộc địa phận huyện Đặng, quận Nam Dương. Chỉ cách Tương Dương một con sông, là trong địa bảo vệ trung tâm Kinh Châu, còn lưu kỳ đồng trú Nhan Hạ. Mặc dù khá xa Tương Dương, nhưng là nơi giao nhau giữa hai con sông Hán Thủy, Trường Giang, vùng đất sung yếu phòng ngự Tôn Quyền. Hai đất ấy, một nơi ở Mạng Bắc, một nơi ở mé Đông. Sông có sông Hán Thủy nói liền, cho dù bên nào xảy ra nguy hiểm. Bên kia cũng đều có thể theo đường sông mà kịp thời ứng cứu. Tuy nhiên, phạm việc gì có lợi thì cũng có hại. Nếu như quân coi giữ vàng Thành và Giang Hạ thay đổi lập trường, cũng có thể hợp sức uy hiếp tương Dương từ cả hai phía. Chính vì vậy, sau khi Gia Cát Lượng hiến kế trấn giữ gian hạ cho Lưu Kỳ, Lưu Bị cũng nhanh chóng xin dời đến Phan Thanh. Như vậy, xét về đối ngoại có thể dễ dàng phong ngự tào tháo, tôn quyền. Còn về đối nội, do Lưu Biểu không sống được bao lâu nữa, một khi ông ta buông tay mà đi, Lưu Bị có thể dựng cờ, giúp Lưu Kỳ tranh ngôi để đoạt lấy tương dương. Tiếp đến đảo khách thành chủ, khống chế Kinh Châu, bước đầu thực hiện kế hoạch thu về cả hai châu, kinh ích, giữ vững những nơi hiểm yếu, mà Gia Cát Lượng đã nói. Cho nên, bề ngoài là Lưu Bị tự chui vào tầm mắt của Lưu Biểu, nhưng trên thực tế lại có huyền cơ. Có điều, ông ta không ngờ được rằng tình huống xấu nhất đã xảy ra. Tào Tháo xâm phạm phía nam, Lưu Biểu bạo vong, họa trong giặc ngoài, cùng xuất hiện. Tào Tháo bất ngờ đánh úp, làm loạn tiếng phòng ngự ở Nam Dương. liền sau đó, Bảy bậu quân đóng tại Vĩnh Xuyên lại ồ ạt tấn công. Đỗ Dương thất thủ, bác vọng thất thủ. Tây Ngạc thất thủ, Uyển Thành bị khốn tin báo bất lợi, dùng dập truyền tới Phan Thành. Dân chạy nạn cũng đổ về như nước lũ. Bên phía Tương Dương, sái bạo và khoái Việt Đã hạ tán Lưu Biểu, đưa Lưu Tông lên kế nhiệm chức trấn Nam Tướng Quân, Kinh Châu một Chỉ chia cho Lưu Kỳ, một cái ấn vô dụng của thành phủ hầu Lưu Kỳ nhận được tin thì vô cùng giận dữ, ném ân xuống đất, điểm binh mã định quyết chiến với đề đậy. Nhưng anh ta chưa kịp ra khỏi tay lăng, đã nhận được tấu báo, một đội quân khác của Tào Tháo áp sát địa phận quận Giang hạ. Lưu Kỳ thân mình không lo nổi, đành phải bỏ qua cho Lưu Tông. Đưa quân lên mạng bắc cứu viện thì sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Nam Dương có xu hướng binh bại như núi đậu, huống chi Lưu Kỳ vẫn chưa xuống lệnh, còn nếu trở mặt Nam tiếng mưu đoạt tương Dương mà không có Lưu Kỳ giúp sức, chỉ dựa vào hơn một vạn quân của ông ta cũng rất khó thành công. Dù cho may mắn lấy được thành trì, kịp ổn định nhân tâm thì liệu có thể chống lại Tàu Tháo không? Lưu bị bàn bạc hồi lâu với gia cát lượng, mới đưa ra được quyết sách. Trước mắt, chỉ còn một đường thoát duy nhất là dẹp lợi ích riêng sang một bên, cùng đoàn kết với Lưu Tông và Lưu Kỳ, lấy sông hán thủy làm bức bình phong. Ngăn chặn Tàu Tháo, Không đánh lui kẻ thù bên ngoài Ai cũng đừng mong được sống yên ổn Lưu Bị lập tức hành động Một mặt di dời binh sĩ Bách tính ở tân giả đến Phan Thanh Chuẩn bị phòng thủ trên sông Mặt khác khởi thư cho Lưu Tông hiến kế ngăn địch Đồng thời phái từ thứ Đưa gia quyến của các thuộc hạ vào trong quân Để phòng bọn họ bị quân tàu Bắt làm tù binh Nhưng thư gửi đến Tương Dương như đá chìm đáy biển Lưu Tông không có hỏi âm gì Quân địch đang ở ngay trước mắt Không biết chúng thần Kinh Châu còn bận gì mà cứ thờ ơ như không. Ông ngày ngóng đêm trong mới thấy Tống Trung xuất hiện. Nhưng ông ta không mang tới lệnh chống địch mà là một tinh lông trời lỡ đất. Lưu Tông đã âm thầm hàng tàu lệnh cho Lưu Bị bỏ tiếng phòng ngự chuẩn bị giao nộp binh khí. Bất cứ người nào trong thiên hạ cũng có thể quy hàng tàu tháo. Riêng Lưu Bị thì không thể. Ông từng cử binh ở Từ Châu phản lại tàu tháo. Còn tham dự vào vụ chứa thư trong đai ngọc Nếu một lần nữa rơi vào tay Tào Tháo, làm sao có đường sống? Lưu Bị nghe tin này như sấm nổ bên tai, xứng xúc hồi lâu mới nổi cơn thịnh nộ. Chỉ thắng mặt vào Tống Trung, mắng rằng, các ông sao có thể làm chuyện này? Đã có ý quy hàng thì phải xóm báo cho ta. nay đại nạn ập đến nơi mới chịu nói, các ông có đầu gì? Trong mắt Tống Trung, Lưu Bị là người tác phong nhẹ nhàng, cử chỉ tiêu xoáy, có khi nào trông thấy dáng vẻ giận dữ như vậy? Tống Trung rung rẩy nói, Mông huyền đức công, thấy lượng, chúa công và khoái dị độ lệnh cho ta chuyển lời tới ngài. Họ sẽ nói tốt cho ngài ở trước mặt tàu công, nhất định, im miệng. Lưu Bị không để cho ông ta nói hết, bảo ta hàng tàu, chẳng bằng chém chết ta, dân thủ cấp cho tàu tạc. Tống trung thấy sâu tóc Lưu Bị dần ngừa cả lên, tráng nổi đầy gân xanh, hốt hoảng liên tục. Lùi lại phía sau, xích nửa ngã ngửa, Lưu Bị không chịu buông tha, góp thanh đao trong tay thân binh. Nhảy tới túm cổ lấy Tống Trung Dí đao lên cổ ông ta Tống Trung ơi Tống Trung Ông rõ ràng là tới đưa tang ta Ta giết ông trước Rồi liều mạng với quân tàu. Tống Trung chỉ là một văn nhân Sợ đến nỗi hồng bay phách lạc Nằm dưới đất rung bần bật Tướng quân chứ làm vậy Tướng quân tha mạng Đó là mưu kế có khoái dị độ Không ly can gì đến tôi Gia Cát Lượng đứng cạnh Thấy Lưu Bị định giết Tống Trung vội khuyên nhủ Xin chủ công hãy bỏ đau xuống Chưa nói giết câu đã thấy thanh đau lóe sáng Cấm phập xuống đất Tống trùng kinh hải thét lên Hai mắt nhắm chặt Nhưng không hề thấy đau ở đâu Mở mắt nhìn lại Hóa ra mũi đau chỉ sượt qua tay lưu bị tuy tức giận Nhưng không hồ đầu, Đứng dậy thở mạnh Giết ông cũng không trút được mối hận trong lòng ta Ta không muốn làm bẩn đau Vì một kẻ bán chủ cầu vinh ham sống sợ chết như ông Tạ ơn tướng quân không giết. Tống trung không còn để ý đến thay diện nữa. Lòng con bò ra ngoài. Rung lẫy lúc lâu mới leo được lên lưng ngựa. Kéo dây cương phóng như bay khỏi phan thanh. Bỏ mặt đám thuộc hạ đi theo. Lưu bị hầm hâm ngồi phịch xuống giường. Chuyện tới trước mặt rồi mới báo với ta. Chẳng bằng không nói cho xong. Ta đơn độc chống lại tàu tặc. Thà chết một cách anh liệt trên chiến trường còn hơn. Gia Cát hiện hiểu ra sự tình. Họ sợ nói sống quân ta xâm phạm tương dương còn nói muộn lại sợ ta đụng độ với tàu quân sau này sẽ khó ăn nói còn phải tống trung tới báo tin chính vì đoán được chúng ta không dám giết hiền sĩ đây đều là kế hoàng hậu khoái dị độ sáu nguyệt lưu bị căm hận nghiến răng chúng ta không thể ngồi chờ chết đôi mắt sáng ngời của gia cát lượng tỏ vẻ nghiêm túc phàn thành là nơi chật hẹp lại ở phía bắc sông hán thủy một khi tàu quân đánh đến chúng ta tất bại phải mau chống dời đi. Tiên sinh thật để mặt ta, di giờ gì chứ, không phải là chạy trốn à. Lưu Bị nửa đời người bông ba lận đận, quen chịu đã kích, chỉ dần giữ chốc lát, rồi lại thẳng nhiên nói, gọi mọi người tới, bàn xem có thể chạy đến đâu. Lát sau, các tướng quang phụ, Trân Phi, Triệu Vân, Trần Đáo, mi Phương, cùng với các mưu sĩ Gia Cát Lượng, Lưu Diễm, mi Chúc, Tôn Càng, Giảng Ung, tập hợp ở một gian nhà, trong lúc sống chết cận kề chỉ mong sao mọi người đồng tâm lưu bị cho phép các quan cấp dưới như ngụy diên tiết vĩnh sĩ nhân và cả nghĩa tử lưu phong mà ông thu nhận mấy năm trước tham gia nghị sự tình hình cấp bách nên chúng nhân không nói làng mang sau quá trình bàn bạc chống vánh tụ chung có hai luận ý kiến lưu kỳ giữ đất gian hạ có hơn một vạn thủy bộ hơn nữa anh ta đã đoạn tiệc với lưu tông kế sách hiện giờ là theo sông hán thủy rút về gian khẩu ở mé đông Hợp binh với Lu Kỳ, cùng chống lại Tào Tháo ưu điểm lớn nhất khi dời tới đó là nhanh và tiện Đường sống cũng an toàn Dù cho Tào Tháo đuổi tới Phan Thanh Không có thuyền bè cũng chẳng theo kịp Còn một nơi khác có thể tạm trú chân là Giang Lăng Ở ven sông Trường Giang Hầu hết lương thảo, quân nhu của Kinh Châu đều đặt tại đây Thêm vào đó, còn không ít chiến thuyền Nếu như có thể lấy Giang Lăng, cướp vật tư Chẳng những có thể trang bị nhiều binh khí hơn cho quân đội, còn có thể chặt đứt mối quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Kinh Châu, chẳng thấy tấn công của Tào Tháo. Lắm ưu điểm thì cũng nhiều nguy hiểm, từ Phan Thành đến Giang Lăng phải đi hết 500 dặm. Đoạn đường này có nhiều ao đầm, núi cao và ngoài nhỏ, quân của Lưu Bị không nhiều. Tính cả số binh mã mới chuyển đến từ Tân Giả cũng chưa đầy hai vạn. Nếu Tào Tháo biết tin, truy kích phía sau, Lưu Bị sẽ rơi vào tình thế vô cùng hung hiểm. Đứng trước hai lựa chọn khó khăn, Lưu Bị quyết định rằng Bất luận chọn gian Hạ hay gian Lăng Đều là kế quyền biến Dù thuận lợi đến nơi cũng chỉ là thoát chết Làm sao đương cự tào Tháo mới là mấu chốt gian Hạ dù sao cũng nằm trong tay Lưu Kỳ Chúng ta tới đó bất quá là hợp binh một chỗ Nếu nghĩ cho việc chống Tàu sau này Thì lấy được gian Lăng sẽ có thêm thực lực Thứ nữa trên đường xuôi Nam Tàu qua sông ghép vào tương dương trước Có thể khuyên Lưu Tông hỏi tâm chuyển ý Nhưng lúc Tào Tháo đắc ý mà tập kích bất ngờ cũng có thể xoay chuyển cục diện. Chính Lưu Bị cũng cảm thấy cách nghĩ này hơi ngây thơ. Nhưng chuyện đã đến nước này. Dù chỉ có một cơ hội mong manh, ông cũng phải thử. Bàn bạc xong, chúng nhân vội vàng hành động. Binh mã Phan Thanh xuất phát ngay lập tức. Tướng sĩ chen chúc chưa lên được thuyền, từ thứ đã quay lại dẫn theo gia quyến của các tướng. Và cả một đám chân đen, nguyện ý đi theo. Lưu Bị chợt nhận ra vấn đề. Trong quân lẫn lộn quá nhiều bách tính. Bọn họ tự nguyện xung quân, bảo vệ gia hương. Nhưng phần lớn là dân Nam Dương chạy nặng. Cả nhà già trẻ dắt díu nhau. Lưu bị phải vượt sông xa tới gian lăng mà lại mang theo những người này. Làm sao đi nhanh được. Quả nhiên sau khi qua sông đã bắt đầu xảy ra chuyện. vốn dị đòi thuyền quan vũ cai quản không nhiều. Đi vài chuyến nữa mới chở hết binh sĩ và quân nhu. Nay lại phải chở thêm cả đám chân chúng. Có những kẻ chạy nặng chỉ thiếu nước chở cả ngôi nhà còn lại mang theo cá nồi niêu, chăn mang, then cài, đồ đạc linh tinh gì cũng có. Trẻ con khóc lóc, người lớn quát tháo, hai bờ sông Hán Thủy ẩm ỉ tiếng cãi vã, lưu diễm theo lưu bị qua sông trước. Trong cảnh tượng hỗn loạn, không khỏi lo lắng. dần dàng thế này, khi nào mới đến được gian lăng, chúng ta không thể mang bách tính theo. Trong lòng lưu bị vô cùng mâu thuẫn, mang bách tính theo có lợi cũng có hại. Sau khi đến gian lăng, muốn tổ chức vũ trang, phải cần nhiều quân hơn. Dân chúng chạy nạn chính là nguồn mộ binh tốt nhất Nhưng đất thì này Vàng tao lẫn lộn Người già đàn bà và trẻ nhỏ Chẳng những không đánh trận được Còn có thể làm lương lị tới toàn quân Nhưng giờ đâu thể phân loại bọn họ Ông suy nghĩ hồi lâu Cuối cùng quyết định Trước hết cứ đưa họ qua sông Hán Thủy Sau đó Người nào nguyện ý theo chúng ta Thì đi tiếp Còn người nào không muốn đi Thì để họ ở lại tương Dương Coi như ta đã tận tình tận Nghĩa Đợi khi chúng tướng và gia quyến Đã qua hết sông lưu bị lệnh cho quan vũ chở tiếp bách tính còn ông lập tức dẫn 2.000 tinh binh tới thành tương dương nhưng bốn cửa đóng kín cầu treo kéo cao tường thành giáp sĩ san sát kinh tỳ phất phới cung nỏ kéo căng sẵn sàng nên chiến khi tống trung trở lại phía tương dương đã chuẩn bị đâu đấy lưu bị nhìn cảnh tượng này trong lòng đau đớn bởi do ông tính kế không chu toàn không thể đoạt được tương dương và cũng bởi cảm thấy đau lòng thay cho lưu biểu ông ta dụng tâm tính kế để phòng người ta cả đời Chẳng ngờ xương cốt còn chưa lạnh, hai nhà sái khoái để dân cơ nghiệp của ông ta cho kẻ khác. Thế cục, lúc này, còn chưa phân định, Lưu Bị không dám tì tiện vào thanh, cao giọng nói lớn. huynh đệ trên thành hãy giúp ta bẩm báo, mặt tướng Lưu Bị cầu kiến trấn nam tướng quân. Giặt tay to kia, người chết đến nơi rồi, còn muốn kiếm chác tương dương sau. Lưu Bị nhận ra kẻ đó là Trương giỏn biết hắn theo phe sái khoái. Hận đến nghiến răng càng kẹt, nhưng không thể trở mặt. Nét nhật nói, trương tướng quân, chớ hiểu lầm, ta có lời cần truyền đạt tới chúa công. trương dọn cười nhạt, ngươi là kẻ tráo trở, luôn dùng tà thuyết, mê hoặc người khác, đừng hồng gặp được chúa công nhà ta. thích thời thì cút đi. lưu bị nghe hắn thẳng nhiên nói chúa công nhà ta không coi mình là tướng lĩnh kinh châu, giận soi gan quất ngựa tới mép hào quát, hỏi trương kia, nếu ngươi nghi ngờ ta muốn đọt tương dương, sao không phóng tên? ta có mấy lời gan ruột muốn nói với chú công. Đó không chỉ là bản thân ta, mà cũng vì quân dân bách tính trên dưới Kinh Châu. Trương giản miệng hồng gan xứa, bị khí phách thi ngang của Lưu Bị làm cho kinh hãi không dám truyền lệnh bắn tên, ngập ngừng bảo, ngươi, ngươi rút cuộc muốn nói gì. Các tiểu tướng ngụy Diên, Lưu Phong sợ trên thành ám toán, dẫn binh sĩ xông lên bảo vệ Lưu Bị. Lưu Bị thét lớn, xưa, Lưu Kinh Châu một mình đi nhân chức, giết Tâu Đại, bối vũ, chống phiên thuộc tào tháo. Thu nạp hiền tay, lánh nạn Hậu đại dân sĩ hào kiệt Hết lòng lo lắng Chịu bao khổ cực mới dựng nên cơ nghiệp Các cư nhận sự ủy thác Vào lúc nguy năng, đáng lẽ phải đồng tâm hiệp lực Cùng ngăn ngoại địch Sao có thể thất tính mọi nghĩa Dân gia bang cho kẻ khác Lưu bị nhiều lần đổi chủ Nhưng bản tính kiệt ngạo, lòng âm chí khí Những lời ấy đều là thật lòng Cho nên hùng hồn và chất chứa tình cảm Theo ý mặt tướng Xin chú công nói lại hòa khí với đại công tử Huynh đệ hợp lực giữ gian miệng. Còn đám tướng tá như chúng ta thống lĩnh binh sĩ dốc sức tham chiến thì vẫn có thể bảo toàn Kinh Châu. Quân địch từ xa tới chắc chắn không thể ở lại lâu. Nếu như phía đông kết minh với Tông Quyền, phía tây liên thủ với Lưu Chương, tướng sĩ Hào Kiệt cùng tụ hội kinh sở đánh lại tàu tặc thì kết cục chưa ai nói chắc. Cứ thế này không đánh mà hăng. Còn mặt mũi nào nhắc tới tiên chủ đã khuất, mặt mũi nào đứng trước tướng sĩ ba quân? Và còn mặt mũi nào nhìn mặt phụ lão Hương thân của chính quận Kinh Tương Binh sĩ trên Thành đều là người Kinh Châu Từ những thay đổi trong mấy ngày nay Không ít người đã lờ mờ đón ra Trong thành có chuyện Nhưng chỉ biết làm theo mệnh lệnh Nào dám hỏi nhiều Mãi đến lúc này họ mới hiểu ra Bọn Trương Dõn muốn hàng tao Nên lập tức xì xào bàn luận Trương Dõn thấy quân tâm không yên Không dám để cho Lưu bị nói tiếp Bèn chặn hồng, cầm miệng Tào Tháo là thừa tướng đương triệu Hai thiên tử chinh phạt bốn phương hàng tàu đâu phải bất chính người vốn là phản tướng của tạo danh biết mạng mình khó giữ nên đổi trắng thay đen đầu độc nhân tâm mau cúc đi cho ta còn nhiều lời nữa bản tướng quân sẽ không khách khí lưu bị quát mắng tên tiểu nhân bị ỏi không đáng cùng mua việc lớn ta muốn gặp thiếu chủ chú không sau có tay gặp ngươi trưng dọn thác lớn ta nảy tình đồng liêu mới thả người đi còn chần chừ ta sẽ thả cầu treo ra ngoài đến một trận sống máy đến lúc đó Người muốn chạy cũng không chạy được. Kỳ thực, đó chỉ là lời đe nẹt. Trong thành cũng có binh mã, nhưng hắn không dám xông ra. Bởi vì sau mật lệnh điều động tướng lĩnh được ban xuống, có bộ tướng không chịu phục tông, trong đó có văn xính, hiện đang nắm giữ mấy ngàn binh mã, đông trú mãi mê đông bắc, cách thành tương dương hơn chục dặm. Tin tức không thông, Trương dọn không biết văn xính là địch hay bạn. Nếu như ông ta thông đồng với lưu bị, nhưng lúc hai bên, giao chiến, mà đánh vào trong thành, thì chẳng thể trừ được họa nào dám tì tiện mở cửa thanh đúng lúc đó lại có những tiếng ồn ao, dân chúng đã qua sông hán thủy ùa tới con hào như ông vỡ tổ và trẻ trai gái la hét hầm ý. mở cửa thành nhanh lên cho chúng tôi vào quân tàu sắp đánh đến rồi họ chưa biết chuyện lưu tông đã hàng tàu nên nghĩ rằng vào trong thành tương dương là có thể trốn được quân tàu yên lặng yên lặng trưng dọn cân cẩu quát nhưng tiếng cô hắn chìm nghiệm giữa sự hỗn loạn tháng ngước mắt nhìn nạn dân càng lúc càng xúm lại đen kịch dưới chân thành cá quỳ rạp dưới đất vang này kẻ ngửa cổ chửi mắng đòi mở cửa thành trương dọn mất bình tĩnh truyền lệnh bắn tên màu bắn tên binh sĩ thoáng cho dự xong vẫn không dám làm trái lệnh tiếng chiên vang lên loạn tiếng bắn ra những mũi tên lau phúc về phía bách tính vô tội như đàn châu chấu dân chúng lập tức rối loạn người bị bắn chết kẻ bỏ chạy tứ tán Không ít người chen lên phía trước bị sâu ngã, tự dẫm lên nhau, thương phong một mảnh. Kêu khóc rúng trời. Thảm thương không xiết ngay cả đám người lưu bị cũng bị cuốn vào biển người. Gượng mãi mới đứng thẳng được, bách tính xung quanh đã tản đi quá nữa. Chỉ có số ít trắng đinh cố trụ lại bên cạnh, Trương Dọn thấy bắn tên có hiệu quả. đang định truyền lệnh bắn tiếp, loạt thứ hai. Chợt nghe phía sau có tiếng quát, dừng tay. Trương Dọn quay lại nhìn thì thấy khói việc, lúc này mới tạm an tâm khoái việt đứng canh tương chắp tay thi lễ huyền đức công ngài vẫn bình an chứ khoái thị ở kinh châu từ trước đến nay nổi tiếng hiền đức bách tính đều biết nên khi nhìn thấy ông ta đứng trên lầu thành những tiếng ầm ĩ dần lắng xuống luôn bị mặc dù rất hận ông ta song cũng không thể thất lễ được khách sáo nói thì ra là khoái đại nhân mặc tướng muốn thăm kiến thiếu chủ chính chú công đã phái ta tới khoái diệt vân vê chồng râu chú không sai ta nói lại với ngài Thiên hạ hỗn loạn đã lâu, sinh linh rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Mong huyện Đức Công nghĩ tới trăm họ, sớm từ bỏ bên đao, thuận theo lệnh trời. Tránh để cho lê dân bất tính lại phải làm thang lần nữa. Chỉ cần ngày chịu cởi giáp quy hàng, chỗ tàu công chúng tôi có thể nói giúp. Nhất định có thể giữ được mạng của tướng quân. Lời này ý nói, tha tăng kẻ thù bên ngoài còn hơn là cho nô tài nhà mình. Rước tàu tháo vào, bọn sái khoái, vẫn giữ được phú quý, nhưng một khi để lưu bị nắm quyền họ đừng mong làm phú ông lưu bị thấy ông ta ăn nói thông thả trong lòng nguội lạnh hẳn thì ra chủ tớ lưu tông đã thống nhất với nhau không thể phản hồi chuyện hàng tàu được nữa chỉ có thể tiếp tục chạy xuống phía nam mà thôi nghĩ vậy ông ta định nói đòi lợi khách sáo rồi dẫn quân rời đi nhưng lại nghe bất tính gào to xin khoái công cứu chúng tôi binh tàu sắp tới mau mở cửa thành những dân thường này không biết chuyện lưu tông hàng tàu cũng không biết vì sao lại không mở cửa thành vẫn nghĩ rằng lưu bị lưu tông cùng một phe chỉ nóng lòng muốn trốn vào nơi an toàn khoái việc nhớ mày một lúc cô nói lớn bình tĩnh các chị phụ lão hương thân trở nên hoảng sợ chúa công đã quyết định quy thuận triều đình hứa đâu mọi người hãy quay về quê yên tâm giữ gìn gia nghiệp còn ai không muốn quay về có thể ngồi tạm tại chỗ đợi lưu tướng quân đi khỏi ta sẽ mở cửa thành cho mọi người vào ông ta chưa nói dứt lời bên dưới lại có người hỏi quy thuận triều đình nào triều đình ở đâu ra lu biểu cai trị kinh tương hai chục năm giống như hoàng đế đất này chưa từng phổ biến chính lệnh của hư đầu xung bách tính nên rất nhiều người không hiểu được trong thiên hạ còn có triều đình khoái việt nhẫn nại giải thích triều đình chính là tàu thừa tướng tàu công người dưới thành vẫn ngây ra ông ta liền nói thẳng chính là tàu tháo hai từ tàu tháo thóc ra bên dưới lại ồn ào kinh châu sơn nay luôn đối đầu với vương bắc quay lại sở tại cũng chế tàu tháo là giặc Nói ông ta tàn sát bất tính, tàn bạo vô cùng, nay lại quay ngoắt. Sang quy thuận Tào Tháo, thử hỏi bất tính làm sao chấp nhận được. Có người gào khóc, không thấy hàng tàu, nghe nói tên giặc ấy hiếu sát. Giết sạch bách tính từ châu, còn chung sống 70 vạn quân ở Hoàng Độ. khoái công hàng tàu, lẽ nào không quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi sao? Tào Tháo từng phá thành, giết hại bách tính từ châu, nhưng việc này có nguyên do. Cũng không đến nỗi giết sạch người dân. Còn trong trận quan độ, số quân viên bị chôn sống thật xa là 7 vạn, lấy đầu ra 70 vạn. Những năm qua, tại Kinh Châu luôn truyền bá cho bách tính tư tưởng tào tháo đáng sợ thế nào, lại còn ra sức thiêu giờ tinh đồn, nên mới có sai biệt lớn như vậy. Một ông lão trách móc ngàn vạn lần không thấy hàng tàu, hắn mà cai trị đất này, dân chúng sẽ phạt thế nặng trên năm phần. tôi tuổi đã cao, thà chết cũng không chịu nỗi khẩu đó. Thật ra, Quy nập thế trên năm phần chỉ áp dụng với dân Đồng Điền, không liên quan đến những nông dân bình thường có hậu tịch. Có điều khi Đồng Điền của Tào Tháo đều nằm ở Dự Châu và hoài Nam, Bách Tính Kinh Châu gần đó, nhìn thấy việc thu thế hơn năm phần, cứ nghĩ rằng đó là quy định chung. Còn như ở Ký Châu chỉ thu 4 thăng thấy ruộng, nhưng họ không hề hay biết, kẻ cai trị tuyên truyền để phục vụ lợi ích của mình. Há lại đi nói chân tướng sự thật với Bách Tính hay sao? Nào ngờ lúc cần thay đổi quan niệm lại nếm phải trái trắng, Hai lý do tàn sát người vô tội và thu thế nặng được nêu lên, bách tính lập tức hưởng ứng, hò hét ẩm ỉ. Quang lại các ông, không mạng đến sự sống chết của dân đen chúng tôi ư. Không thể hàng tàu được, chúng ta mau chạy đi. Không vào được tương dương, chúng ta theo lưu tướng quân thôi. Ông trời hãy mở mắt mà coi, người dân chúng tôi đáng thương nhường nào. Kỳ thực phía tương dương và Tào tháo đều muốn việc chuyển giao kiên Châu diễn ra trong yên ổn, nên sẽ không để xảy ra sai sót gì. Tào tháo sao có thể vô cưới giết người? Khói việt trong bụng đầy mưu hay nhưng lúc này cũng chẳng có cách nào nói rõ với những bách tính đang phẫn nộ. Ông ta gào khản cổ, mồ hôi nhảy nhảy. Lại nghe một tiếng răm lớn vang lên, cầu treo hạ xuống, cửa thành mở ra, có kẻ chặt đứt khóa. Khói việt có cảm giác máu trong người như bị rút cạn. Nếu như lưu bị nhân lúc hỗn loạn mà xông vào thanh thì nguy. Ông ta không còn quan tâm sự chết sống của lê dân nữa. Bắn tên, màu bắn tên. Trương Dọn không dám chậm trễ chạy xuống dưới đều binh, may mà những người ở vòng ngoài đều là bếch tính, thấy mưa tên lao tới từ bốn phía, không ai dám tiến vào trong thành. Lưu Bị cũng kinh sợ, dẫn quân tháo chạy. Ông tưởng rằng trong thành phát binh đánh mình, biến cố bất ngờ xảy ra, trên dưới thành đều hỗn loạn. Lưu Bị bỏ chạy một hồi, chợt nghe phía sau có tiếng gọi quen quen, quay đầu lại nhìn, người xông ra không phải là quân binh thủ thành mà chỉ là một đội quân ô hộp, có bếch tính mặc áo vải, có sĩ nhân đầu đội mũ phó biên. Còn có cả tiểu lại tập dịch Người dẫn đầu mình khoác áo giáp Tay cầm bội kiếm Chính là tổng sự Kinh Châu y tịch Lưu Bị lập tức ghi ngựa Y tịch phóng tới trước mặt Cũng không để ý tới lễ nghĩa Hổng hành nói Lưu Kinh Châu đã mất Tại hạ từ nay về sau chỉ đi theo ngài Mong huyện đức công thu nhận Tốt tốt lắm Lưu Bị không ngờ lúc này Cũng có người nguyện ở dưới tướng mình Nên vô cùng xúc động Không riêng tại hạ Y tịch chỉ vào đám người phía sau bọn họ đều nguyễn ý đi theo ngài y tịch cương quyết phản đối việc quy hàng tào tháo nhưng không lay chuyển được bọn khói việc còn bị giữ trong thành không trốn ra được ông ta cấu kết với một đám tiểu lại có chức quan khá thấp chuẩn bị đánh ra ngoài xong đành phải bó tay bất lực vì thành trì được canh phòng quá chặt hôm nay lưu bị dẫn bách tính đến ngoài thành Là hét ầm ĩ bên trong nhân tâm lo sợ y tịch thừa cơ giết lính giữ cửa hạ cầu treo trốn ra không ít quan lại hàng gia tướng tá trai trắng và tiểu lại tập dịch cũng xong ra theo những người này không giống người theo phe hàng tàu bọn họ hoặc là bị hào tộc chèn ép xin lòng bất mãn hoặc là té trúi hừng hực tràn đầy nghĩa khí hoặc là muốn kiến công lập nghiệp thay đổi vận mệnh quá nữa là bất đức chí nên muốn đánh cược một lần lưu bị nhìn dòng người ung ung xông ra ngoài tinh thần phấn chấn hẳn lên lưu phong ngụy diên ở bên cạnh nói tương dương đã loạn sao chúng ta không phát quân Đọt lấy thành này Lưu Bị lắc đầu Lưu kinh Châu lúc sắp mất Đã phó thác con coi cho ta Sao ta có thể bội nghĩa chiếm mất thành trì của cha con họ Chúng ta mau đi thôi Lưu Bị nói lời hay Nhưng thật ra trong lòng Cũng không hẳn không muốn làm vậy Chỉ là không thể làm được mà thôi Dù không tính đến chuyện hay nhà sái khoái Còn có binh mã Nếu ông may mắn lấy được tương dương Thì làm sao ngăn được quân của Tào Tháo Đang ầm ầm kéo tới Đây chính là chui đầu vào rọ sau một hồi luống cuống quân coi giữ tương dương dần ổn định trở lại trương giỏn dẫn binh sĩ xuống dưới cửa thành giết mấy chục mạng mới ngăn được dòng người muốn xông ra ngoài nhưng cũng không dám truy kích lưu bị mà lại nhanh chóng rút về trong thành lệnh cho binh sĩ đóng cửa lại kéo cầu treo lên vậy là coi như dập tắt được một trận hỗn loạn khoái vì cục xuống tường thở dốc có cảm giác như vừa nhặt được mạng về tiếng ồn ào tan dần chỉ còn lại một bài xác chết đầu đạt linh tinh vương đầy dưới đất con hào bảo vệ thành nhuộm đỏ máu tươi lưu bị ngoảnh nhìn lầu thành đằng xa thở dài lại cao giọng. khoái việt trương giỏn các người ép bức thiếu chủ bán nước cầu vinh tàn hại bách tính vô tội bị ta quyết không đòi trì chung với các ngươi chỉ cần ta còn một hơi thở cũng sẽ đấu với tàu tặc đến cung ném lại mấy lời ấy đoàn dẫn bọn y tịch rút về mé đông hội họp với đại quân đang vượt sông. dọc đường toàn là bách tính bỏ chạy tứ tán còn có không ít người bị thương nặng nằm gục dưới đất. Khóc lóc rên rỉ khiến lòng người não này lưu bị thở ngắn than dài suốt đường đi. Một lúc sau ngẩng đầu quan sát, trên ngọn núi phía trước có một lăng mộ. Cao một trượng bảy thước, rộng chừng một mẫu. Tấm bia dựng trước mộ còn mới đó là mộ của Lưu Biểu. Lưu Biểu mặc dù không có mưu lược, nhưng những năm qua, trị lý Kinh Châu, ông ta thi hành chính sách khoan dung. Yêu thương dân chúng, cho nên bách tính rất nhớ ơn nay tàu tạc sắp tới tiếp quản kinh châu bách tính chịu ấm ức điều chạy tới trước mộ khóc lóc gia các lượng trương phi tập hợp binh sĩ còn triệu vân trần đáo bảo vệ gia quyến bọn họ đã đợi ở đây rất lâu trông thấy lưu bị đi đến vội dục ông mau chóng lên đường thế nhưng lưu bị lắc đầu quầy quậy, nhảy xuống ngựa bước tới trước mộ lưu biểu váy màu váy dài sắc đất kể ra cũng lạ lúc lưu biểu còn sống lưu bị chưa từng cảm thấy ông ta anh minh thậm chí còn muốn chiếm đoạt địa bàn Đến khi ông chết rồi, Lưu Bị mới nhận ra, ông ta chính là bóng cây đại thụ của mình. Chỉ khi có mặt ông ta, Kinh Châu mới không bị rơi vào tay Tào Tháo. Bản thân Lưu Bị cũng không rõ, rốt cuộc ông thật sự cảm khái, hay là vì chịu ý khuất mà lại rơi nước mắt. Ông buồn bã hồi lâu, mới quay người leo lên ngựa, nhưng không đi nổi. Bách tính từ bốn phía đều tụ lại, vây kín đám người Lưu Bị. Có người quỳ xuống đất dập đầu lia lịa, xin tướng quân, rủ lòng dẫn chúng tôi theo bọn họ sợ tào tháo nên coi lưu bị là cố tinh của mình một người lên tiếng thấy điệu hưởng ứng chớp mắt người ở khắp núi quỳ rạp xuống hầu hết muốn theo lưu bị chạy trốn dường như chỉ có đi theo lưu bị mới thoát được kiếp nạn có người chạy đến bên nắm dây cương của lưu bị da cát lượng như cứu dự lấy cổng sâm cứu mạng tiếng vang sinh, tiếng khóc lóc tiếng tán dương vang lên không dứt trong lòng lưu bị nửa buồn nửa vui ông vui vì trong nửa cuộc đời bôn ba Chưa khi nào có nhiều người nguyện ý đi theo mình đến vậy. Bách tính gia nhập nghĩa là nhân tâm hướng kê. Có nhiều hy vọng chống được Tào Tháo, còn ông buồn là vì những người dân này tốt xấu lẫn lộn. Trong đó phân nửa là người già, đàn bà và trẻ nhỏ, còn mang theo rất nhiều vật dụng, gia súc. Chẳng sẽ ảnh hưởng tới việc hành quân ư. Từ thứ nhẹ nhàng khuyên hai người dân đứng cạnh tránh ra, nói nhỏ vào tai lưu bị. kế sách hiện giờ là gấp rút tới giữ gian lăng. Chúng ta có nhiều người ủng hộ. Nhưng binh sĩ mặc giáp lại ít ỏi. Nếu quân tàu đuổi tới, sau cường nói đây? Không thể dẫn dân chúng theo. Lưu bị không trả lời, chăm chú nhìn bách tính, mang ánh mắt khẩn cầu Chỉ thấy hào khí trong lòng ngực bị đè nén bấy lâu. Bỗng dưng trỗi dậy, hùng hồng nói. Bách tính kinh tương, đã nguyện đi theo. Sao ta nỡ bỏ lại họ? Mọi người hãy thu dọn đồ đạc, theo ta. Đa tạ đại ân của tướng quân. Dân chúng đồng thanh hô lớn. Đoạn vội vã dắt gia súc đóng xe kéo, đeo tay nảy, tất cả đều ngỡ rằng mình đã tìm được cứu tinh. nào biết bản thân đang bước vào con đường nguy hiểm hơn. Từ thứ liên tục căng ngăn. trước công sẽ làm lỡ việc đó. nhưng lưu bị tỏ vẻ kiên quyết. muốn lên đại sự phải lấy dân làm cốt. nay mọi người quy thuận, sao ta nỡ bỏ mặt được? tào tháo ép bức thiên tử, tru diệt phiên thiệu, chiếm hết thiên thời. ta chỉ có thể lấy nhân hòa để kháng lại hắn. từ thứ bị lý lẽ lớn lao đó chặn hỏng. Không nói được gì, Gia Cát Lượng lo lắng. Chú Công đang đối mặt với nguy hiểm. Vậy mà vẫn không đánh mất tính nghĩa. Thật đáng khâm phục. Đáng khâm phục. Thế nhưng... Thế nhưng... Lưu Bị cao giọng như thế, không thể trắng mặt ngay trước mặt Bách tính được. Việc đến nước này, Gia Cát Lượng nói gì cũng vô ích. Tuy nhiên, Lưu Bị còn một ý khác. Lại gần hai người, khẽ phân phó. Ta cũng biết chiếc này, có nhiều nguy hiểm. Hãy sai quan vũ đưa một vạn thí quân tới gian lăng trước. Tìm cách điều toàn bộ thiên bè dưới trứng lưu kỳ, đến bờ sông Hán thủy Tiếp ứng cho chúng ta, có thể trống đến chăn lăng là tốt nhất. Nhưng nếu hành quân chậm trễ quân tàu đuổi đến nơi, ta sẽ lên thuyền chạy tới gian hạ. Tạm lánh một thời gian, các ông bí mật sắp xếp, chiếc lậu ra ngoài. Nói đoạn, ông hít một hơi sâu, ra vẻ ung dung, ăn ủi người già và trẻ nhỏ. Và các lượng từ thứ vẫn rất lo lắng. Dù cho sắp xếp như thế cũng khó mà đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Mấy vạn quân dân đi trên đường, còn có gia quyến xe thầu cùng với lương thảo, quân nhu, vạn nhất quân địch bất ngờ ập tới mà không có khả năng chống cự, thì sẽ phải chuốc họa mất đầu. Đây rõ ràng là một canh bạc. Kẻ nên đi đã đi, người nên đến cũng đã đến. Tháng 9 năm Kiên An thứ 13, đội quân tiên phong do Tào Tháo Đích Thân thống lĩnh vượt sông Hán Thủy, tiến sát chân thành Tương Dương mặc dù tào tháo luôn miệng nói rằng đất kinh tương không cần đánh cũng bình định được song khi sứ giả do lưu tông Phải tới xin hàng ông vẫn có chút nghi ngờ theo như ông nghĩ ít nhất cũng phải đợi khi đại quân rầm rộ kéo đến sông hán thủy phô bày trận thế hồng tráng quần thần kinh châu mới xét tới việc đầu hàng cho nên tào tháo nghe nói lưu biểu đã chết lưu tông muốn quy hàng phản ứng đầu tiên của ông là tìm lâu khê người từng có thời gian gửi thân ở kinh châu hỏi thật giả lâu khê đáp rằng thiên hạ nhiễu loạn người nào cũng muốn vinh vào lệnh vua để củng cố thế lực cha con lưu biểu xưa nay coi mình là danh sĩ thanh lưu càng coi trọng điều này nay lưu tông đã mang phù tiết cờ bạch mau tới trước chắc chắn là thành tâm quy hạn ngài còn gì không yên tâm tào tháo lúc này mới tin kinh châu thật sự quy hạn còn rút la một kết luận thế lớn của thiên hạ đã quy về một mối không thể nghịch chuyển được chiến sự sau này càng dễ dự đoán thành tương dương từng được lưu biểu coi là cơ nghiệp vẻ vang một đời bốn cửa mở toàn cho tàu quân tiến vào tất cả binh sĩ vứt bỏ binh khí tập trung ngoài thành thế thú chương lăng khoái việt thị trung tổng sự đặng hy vẫn toàn bộ quan viên ra ngoài ngân giá ai nấy đều đã cởi tang phục đổi một bộ quần áo mới Đon đã với lại chủ nhân mới bọn họ vui vẻ cung kính như thể mình vốn nghĩ là người của tào tháo quân bén lưu biểu vừa mới nằm xuống chỉ có huynh đệ lưu tông lưu tu muốn khóc mà không khóc nổi quỳ binh vệ đường dần ấn kinh châu một trấn nằm tương quân, đợi sự phán quyết của số phận. Tào Tháo ngồi trên yên ngựa, nhảy xuống đỡ một vị quan râu tóc bạc phơ đứng dậy đưa mắt nhìn khắp chúng nhân, ra vẻ ngạo nghệ ông chỉ phất tay áo ra hiệu lệnh cho chủ bà ông Khôi nhận ân tính, rồi dẫn bộ hạ rối ngựa về phía cửa thanh nhưng khi lướt qua đám người gân giá ông đột nhiên ghi ngựa ta không mừng, lấy được kinh châu ta chỉ mừng có được vị đậu khoái việc ngạc nhiên xa cách đã hơn 20 năm Thừa tướng vẫn nhận ra tài hạ sau. Tào Tháo cầm tay ông ta tỏ vẻ cần cùi. Tây tàu diện phủ hà tiếng năm xưa. Làm sao ta có tí quên bằng hữu cũ? Tương du hứa du. Lâu kề cũng lục tục xuống ngựa. Gọi khoái tây tàu nghe rất thân thiết. Khói viện thấy toàn người quen trong lòng cảm khái. Còn nhớ khi xưa ông làm tây tàu chuyện trong mặt phủ lo chuyện điều động nhân sự, cất nhắc danh sĩ trong thiên hạ, vẽ văn nhường nào. nay người ta ngồi ở ngôi cao. Còn ông là kẻ bán chủ cầu vinh, thay thảm làm sao? Nghĩ đến đây, Khói Việt lắc đầu quầy quậy, hổ thẹn, hổ thẹn. Có gì phải hổ thẹn? Ông là công thần của Lão Phu. Không có ông, ở giữa, lo liệu, sao có thể dễ dàng lấy được kinh tương? Đúng vậy, Lưu Biểu mới chết, nhân tâm dao động. Lưu Bị và Lưu Kỳ lại lâm le dòng ngó, muốn dân đất quy hàng cũng chẳng giấy. Tào Tháo nói lời này vốn xuất phát từ ý tốt. Nhưng Khói Việt lại thấy chua xót, hổ thẹn, hổ thẹn ngoài hai từ ấy ra ông ta còn biết nói gì đây đức kay ở đâu người tào tháo muốn gặp nhất vẫn là sái mạo khoái việt càng tỏ vẻ lung túng ngập ngừng nói đức kay thân thể không khỏe mấy bữa nay đều ở nhà tỉnh dưỡng không thể ngân tiếp thừa tướng xin thừa tướng thứ lỗi. ông ta bệnh thật hay giả tào tháo thoáng ngay ra rồi lấy lại tinh thần đi chúng ta cùng vào thành khoái việt không dám coi mình là bằng hữu cũ muốn từ chối. Nhưng cổ tay lại bị Tào Tháo nắm chặt, đành cúi đầu cung kính đi theo bên cạnh. Tào Tháo tới trước con hào, bỗng dừng lại. Nhìn lâu thanh mà cười, không ngừng được. a mang huynh, ngài cười gì vậy? Hứa Du đi phía sau buộc miệng hỏi. Ta cười nơi đây có quá nhiều cố nhân. Tào Tháo chỉ lên lâu thanh, ông nhìn xem hai chữ tương dương. Khắc trên đó là bút pháp của ai? Hứa Du nhìn hai chữ truyện ngay ngắn. Cũng không nhìn được cười. Đó không phải là bức tích của lão già, lương học, lương mạnh hoàng Ư Năm xưa khi Tào Tháo chưa đắc thế, từng tới bái vọng Lương Học, nhưng bị chặn ngoài cửa, không ngờ ông ta cũng trốn đến Kinh Châu, đúng là báo ứng. Khói Việt không biết đoàn chuyện này, thừa tướng có giao tình với Lương Mạch Hoàng sau, ông ta ở phía Tây Thành có thể gọi tới Hàng Nguyên Có bằng hữu lại muốn ông chuyện cũ, Tào Tháo nhớ tới Vương Tuấn, lại thở dài sừng sượt, nói lời sâu xa, rồi dẫn chúng nhân vào trong thành, các mưu sĩ quan tướng theo sát phía sau quần lưu kinh châu biết liệu sắp hàng sau người của tàu danh còn huynh đệ lưu tông bị kẹp giữa một đám binh sĩ phủ trấn nam tướng quân không rộng bằng mặt phủ ân nghiệp thành nhưng lại có nét tinh tế cổ kính thể hiện khí chất nho nhã của lưu biểu ở đây còn một lượng lớn tranh vẽ quý giá kinh sách tàn thư là một kho tàng văn hóa hiếm hoi giữa thời loạn thế nhưng bút giấy không đỡ được đau thương giờ hết thấy mọi thứ của nơi này đều thuộc về tào tháo ông ung dung ngồi trên đại đường Còn các nhi tử của Lưu Biểu không núm bên dưới Đợi sự phán xử Lưu Tông dù sao cũng chủ động quy hàng Nên Tào Tháo tỏ ra độ lượng tuyên bố xóa hết các tội các cứ tự vệ Câu kết với viên thiệu Vượt phận Làm lễ tế trời Chống lại quan quân triều đình Cho họ cùng với lại dân Kinh Châu Một khởi đầu mới Tào Tháo phong Lưu Tông Làm liệt hầu Nhận chức thứ sử Thanh Châu Phải lên đường nhận chức ngay lập tức Còn ban cho đệ đệ của anh ta Là Lưu Tu làm Hiếu Liêm đưa Gia Quyến chơi đến Nghiệp Thành. Ông đưa ra cái sắp xếp này khi đã bàn trước với bọn Tân Du, hứa dù Lâu khê, Lưu thị cai trị Kinh Châu gần 20 năm. Dù cho huynh đệ Lưu Tông không còn giả tâm, nhưng có thể đảm bảo sau này sẽ không có kẻ mượn danh nghĩa của họ đi một binh tào phản. Việc Lưu Bị bị lôi kéo, Lưu Kỳ không phải là một ví dụ sau. Vì thế, không thể giữ Lưu Tông ở lại Kinh Châu, Tào Tháo chọn Thanh Châu là có tâm ý, Thanh Châu được giao cho bọn Tăng Bá, Tung Quang tự trị. Lưu Tông đến đó nhận chức cũng chẳng có thực quyền Còn việc đưa lưu tu đến nghiệp thành Thực ra là làm con tin. Lưu Tông nghe nói mình phải lập tức lên đường Ngay người hồi lâu mới khẽ tâu Tội thần dân đức Quy Thuận Sẵn sàng nghe xử trí Vốn không dám mong cầu gì nhiều Nhưng tiên phụ vừa mới mất Xin thừa tướng cho phép tội thần Ở lại giữa lăng bộ cho đủ một năm Nhưng Tào Tháo lại nói Đại lễ bất từ tiểu nhượng Đại hiếu bất thúc tiểu tiết Người Quy Thuận triều đình. Coi như đã lấy lại tiếng là trung thần cho lệnh tôn hà tất không phải giữ lăng Làm kẻ ngu trung, ngu hiếu Hãy đi đi Lưu Tông sinh ra và lớn lên tại Kinh Tương Phụ mẫu cũng đều trung cất ở đây Nên không muốn dời đi nơi khác Lại thỉnh cầu một lần nữa Thanh Châu đường xa vạn dặm Xin thừa tướng đòi cho chức quan Tội thần nguyện ở lại Kinh Châu làm một tổng sự nhỏ nhoi Tào Tháo cũng không đợi anh ta nói hết câu Đã ngắt lời Đứa trẻ này thật không hiểu chuyện ta là thừa tướng đương triều Thay thiên tử bảy nhậm trăm quan Hát có thể tùy ý thay đổi Đất kinh sở chưa dứt căn qua quân trưởng của ngươi còn giúp giữ gian hạ không chịu quy hàng Ngươi ở lại đây không tiện Giờ đi thì vẫn hơn Lưu Tông lớn lên giữa một đám văn nhân Là công tử cao quý Có khi nào chịu khuất phục trước kẻ khác Anh ta thấy Tào Tháo tỏ về giận dữ Sợ hãi bật khóc Quỳ xuống văn này Tào thừa tướng Tội thần không muốn làm quan Nguyễn Nhàn Cư ở cố Hương cả đời giữ mẫu của phụ mẫu Cố hương tào tháo cười lạnh lùng kinh tương há phải là cố hương của sứ quân có ai không biết lưu cảnh thăng là danh sĩ cao Băng quận sơn dương người muốn về cố hương thì cũng phải về diễn châu chứ tức tốc lên đường không được nhiều lời lưu tông nghe xong nước mắt giàn dụa anh ta sinh ra ở kinh tương lớn lên ở kinh tương thế mà quê nhà lại trở thành xứ lạ thứ đệ lưu tu còn nhút nhát hơn chỉ biết ngậm ngùi lau nước mắt Tào Tháo không những giành được nữa, trực tiếp chặn dò thân binh, các người đi giúp lưu sứ quân, thu dọn hành lý, đưa sứ quân lên đường ngay tức khắc. Thân binh tiến lên kéo lưu tông ra ngoài, lưu tu thấy hai huynh đệ bị chia cắt, liền đuổi theo, nhưng bị giáp sĩ ôm vào hậu đường. Khói việc từng thầy sẽ giữ toàn cho họ trước mặt lưu biểu chứng kiến cảnh này, vội quỳ xuống, khẩn cầu thừa tướng nể công dân đất, mà rộng lượng một chút, dứt lời hốt quãng dập đầu, Tào Tháo cười nói: vậy đâu. Đâu cần căng thẳng vậy, Lưu Cảnh Thăng là nhân sĩ nổi tiếng một thời, lão phù sao có thể bu hại các con của ông ta. Dù ta không nghĩ đến danh tiếng của Lưu Biểu thì cũng phải ngay mặt xái gia. Ta chỉ muốn đưa bọn chúng rời khỏi Kinh Châu, không có ý gì khác. Cha quyến dời đến Nghiệp Thành có thể tì ý mang theo của cải trong phủ. Sau này ta còn chiếu cố thêm nữa, ông cứ yên tâm. khoái Việt nghe ông nói rõ như vậy mới tạm an lòng, đang định giới thiệu quần liêu, sông Tào Tháo chắn trước. Việc phong quan không cần vội trước mắt phải sớm lo liệu đại sự trong quân lưu kỳ là con nhà phú quý chẳng đáng lo lắng nhưng không biết lưu bị trốn đến chỗ nào từ chuyện phán bội ở từ châu đến chuyện chiếu thư trong đai ngọc tào tháo đều ghi nhớ trong lòng há có thể dễ dàng tha cho lưu bị lương thảo quân nhu của kinh châu đều để ở giang lăng đó lại là con đường trọng yếu nói với giang nam hẳn là lưu bị chạy tới giang lăng sao không nói sớm tào tháo bắt đầu cảnh giác hắn đã chạy được bao nhiêu ngày hơn mười ngày nhưng khói việc không lo lắng. Thuộc hạ nhận được quân báo, bộ quân cứ luôn bị mang theo gần 10 vạn bách tính, mỗi ngày chỉ đi được hơn chục dặm, mà tới gian Lăng phải mất 500 dặm. ước chừng giờ hắn chưa đi được nửa đường, Thuộc hạ đã phái người báo với quân coi giữ gian Lăng tăng cường phòng bị, đợi đại quân của Minh công đến đủ, rồi truy kích cũng không muộn. Tuy có phòng bị, nhưng chỉ e đêm dài lắm mộng. Năm đó cuộc nổi loạn ở Từ Châu mới chỉ nổ ra vài ba ngày, mà lúc bị đã tập hợp được mấy vạn người khi diễn ra trận quan độ, ông ta lại cấu kết với lưu tích, cung đô ở những nam làm loạn. cho nên tàu tháo hiểu rõ tay suối dục của ông ta, liền phân phó tàu thuần, hàng hậu, sử hóa nghe lệnh rõ. đô đốc tàu thuần, trung hậu quân hàng hậu, trung lĩnh quân sử hóa bước ra khỏi hàng. quân nhiều ở giang lăng không thể xảy ra sai sót được. các ngươi lập tức dẫn binh truy kích lưu bị chiếm giang lăng trước, sau. Ba người họ quay sang nhìn nhau, tàu thuần lên tiếng, "Bọn mặt tướng đều đi lĩnh binh cả, lấy ai bảo vệ chuốc công?" Tàu Tháo cho khinh binh, tới tiếp quản Tương Dương trước, nên chỉ dẫn theo hơn một vạn binh mã. Lúc này ông lại phép binh sĩ tinh dày của trung quân và hậu báo kỵ đi hết. "Vạn nhất ở đây xảy ra loạn thì phải làm sao?" Nhưng Tàu Tháo nói, "Không sao, chưa đến một ngày nữa, bầu nhạc tiếng sẽ đến nơi, có thể bảo vệ chu toàn cho ta. Hơn nữa đám người khói công đều là bằng hữu của ta, sẽ không có sơ xuất." Dứt lời, ông mỉm cười với khói việc tỏ ý tín nhiệm. hàng hậu đối thêm, chúng mặt tướng mới tới kinh châu chưa thuộc đường đi, cần có tướng lệnh bản xứ đi theo dẫn đường. đây là chuyện khó, tào tháo chưa kịp hỏi khói việc dưới xanh đường đã có người chủ động xin lệnh. Mạc tướng trương giỏn nguyên dẫn đường. tào tháo biết trương giỏn là cháu ngoại của lưu biểu, nhìn hắn dáng người không cao, sức vóc bậc trung nhưng khuôn mặt luôn tươi cười, chẳng có vẻ gì giống với người tài năng thiện chiến, sợ hắn không đảm đương được nhiệm vụ xong lại ngại gạt phát sự nhiệt tình của hắn tướng quân dũng cảm đáng khen lệnh cho ngươi lời này chưa dứt lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào bọn hứa chữ đang triển giải một quan tướng bị trói vào trong sân người này thân cao chính thước vai rộng eo tròn khuôn mặt đen xị sâu hùm mắt hậu sống mũi rất thẳng miệng rộng đến mang tay nhìn qua là biết một viên dũng tướng hứa chữ hầm hầm bẩm tấu tướng lĩnh các bộ kinh châu đều ở trong thành quy hàng chỉ có thằng nhãi này chính giữ quân danh Không chịu giao nộp binh sĩ, mặt tướng phải dùng lệnh tiễn của thừa tướng mới điều được hắn phao thanh, xin chúc công xử lý. Tào Tháo không nổi giận mà còn tỏ ra vui mừng, tướng quân tung tính đại danh là gì? Viên tướng đó ủ rũ, không thèm trả lời. Trương dọn cấp lệ nói, người này họ văn, tinh xính, tự trọng nghiệp, người Nam Dương. Lúc chúng thần bàn việc quy hàng, các tướng lĩnh đều nguyện theo, chỉ có hắn ta giữ binh mã ở ngoài. Không chịu phao thanh, thật là trọng tội, xin thừa tướng sư phạt thật nặng. Phan xính bị chúng nhân dẫn lên đại đường, nhưng vẫn đứng thẳng không chịu quy, chỉ cúi gầm đầu thở dài. Thân binh tả hữu cùng thét lớn, gặp thừa tướng, sao còn không quy? Hay chớ làm khó văn tướng quân? Tào tháo tiến lại gần ông ta, nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Càng cảm thấy người này sức phốc hơn người, nhưng trong vẻ mặt buồn bã, bèn hỏi, chúng tướng Kinh Châu đều quy hàng. Tướng quân ở gần, vì sao lại đến chậm? Phan xính còn chưa mở miệng, mắt hậu đã trang chứa lệ. Trước kia tôi chẳng thể giúp được Lưu Kinh Châu phụng sự quốc gia, nay chẳng thể giúp được thiếu chủ chống lại ngoại địch. Tương Dương tuy đã quy hàng, nhưng tôi vẫn muốn giữ đất hán xuyên để kháng cự quan quân. Cũng mong sống không phù lại con coi, chết không thẹn với người dưới đất, nhưng lại đến nông nỗi này, nói đến đây ông ta nghẹn ngào. Tướng mất nước đau lòng hổ thẹn, còn mặt mũi nào tới gặp tân chủ. Người đàn ông ta lớn ấy mới nói được đôi câu, mà cứ sụp sùi khóc mãi, lát sau bọn khóc bọn lên tiếng khóc bị thương dội lên tận mái nhà im ngay Trưng dọn thét lớn sao dám thất lễ trước mặt thừa tướng người câm miệng tào tháo càng giọng đều là tướng lĩnh kinh châu người ta biết khổ thẹn còn người có biết không dạ dạ trương dọn bị ông hỏi vặn mặt đó bưng vội lui lại một bên người đúng là trung thần tào tháo cảm thán từ đáy lòng đích thân cởi trói cho văn xính kinh châu đã đổi chủ nhưng lão phu nhất định đối đại khoan hậu với bách tính nơi đây nếu tướng quân không bỏ đi có thể giúp ta cùng bưu đại sự không dứt lời liền chắp tay vái chào thừa tướng đương triệu thi lễ với một tội tướng văn xính đang chảy nước mắt cũng phải giật mình hai mắt nhìn chăm chú mạc tướng có tài đức nào sao dám tào tháo càng tỏ ra cung kính tướng quân tại đức vẹn toàn lão phu muốn an định thiên hạ từ lâu há có thể bỏ qua nghĩa sĩ nếu tướng quân phò tá ta, ta như lưu kinh châu trên có thể trừ nguy nan cho thiên hạ giữa có thể cứu bách tính thoát khỏi chiến loạn dưới có thể cầu công danh phú quý chúng triều đường không biết ý tướng quân thế nào việc này việc này văn xính không biết đối lại ra sao trước đây lưu biểu cũng rất trọng dụng ông ta nhưng lưu biểu dù sao cũng chỉ là văn nhân không ưu ái võ nhân nhiều như vậy nay tào tháo lại tự hạ thấp thể diện của một thừa tướng để đối đãi với kẻ sĩ khiến cho văn xính có chút ngượng ngùng tào tháo thấy sắc mặt ông ta thay đổi lại nói tiếp tướng quân chớ do dự tất cả binh mã dưới trướng vẫn sẽ do tướng quân sai phái lão phu không lấy mất một người nào còn tặng thêm quân nhu lương thảo quân kinh châu cần phải dựa vào một dũng sĩ kinh châu như tướng quân dẫn dắt còn có yêu cầu gì tướng quân cứ nói văn xính không nghe lọt nữa quỳ sập xuống đất tướng bài trận nào dám nói nhiều được sự quyết trọng của thừa tướng mặc tướng dù có phải thịt nát xương tan cũng không hối tiếc tốt lắm tào tháo đợi ông ta dậy trước mắt ta có việc cấp bách cần phiền đến tướng quân không biết tướng quân có Mặt tướng lính mệnh, văn xính không để Tào Tháo nói hết Đã vội đồng ý Khói việc cho cứng người ra rút cuộc dùng binh vẫn chẳng bằng dùng người Tàu Minh Đức không hổ là cao thủ dùng người Mới nói hai ba câu đã thu phục được văn xính Giá như cha con lưu biểu cũng có thể hạ mình Đối đãi với võ nhân như thế Kinh Châu đâu đến nổi như ngày hôm nay Tào Tháo không cách xáo nghiêm mặt truyền lệnh Văn tướng quân Lão phu tạm thời nhận mệnh ông làm trung lăng tướng Nghe lệnh điều động của trung quân nay lưu bị trốn về gian lăng, hãy tức tốc thống lĩnh kỵ binh tinh dậy dưới trướng dẫn đường truy kích. Sau này nên việc lão phu sẽ còn phong thưởng. Mặc tướng tương mệnh, sự hoáng thấy chúa công kiếm được một tiên phong quá dễ, cảm thấy buồn cười nên nói đùa: "Phan tướng quân, kỳ mã trung quân của chúng tôi đều là ngựa tốt Ô châu, ông dẫn đường phải đi nhanh hơn chúng tôi, có cần tôi chia bớt cho mấy chục con khói mã không? Phần xính trừng mặt nói: người phương bắc các ông có bản lĩnh gì lớn, tôi người không thua ông. Ngựa cũng không thua ông, chúng ta cứ chờ xem. Đi. Bốn tướng nói cười đi điểm binh, Tào Tháo nhìn bọn họ đi rồi mới an tâm. Ngày mai đại quân đến đây, lập tức xuất binh, theo sao tiếp ứng. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Bị cướp được quân Nhu. Giờ ta có việc riêng cần ra ngoài. Mọi người trong thành xin nhờ quân sư lo liệu. Huế chữ đang triển, vội đến Lai Cân. Chú Công vừa mới đến đất này, lòng người khó lường. Chúng tôi phải theo hầu bảo vệ chú Công. Không cần, Tào Tháo xuôi tay ta tới thăm bạn cũ các người tay đau tay kiếm không tiện đi theo hứa chữ xưa nay luôn ít lời nhưng lúc này cũng bất giác hỏi người nào mà phải đi chút công đích thân thăm viếng vậy tào tháo cố làm ra vẻ bí hiểm bằng hữu này của ta lời hại lắm ông ta không vào trong quân của ta thì coi như chúng ta mới chỉ có được một nửa kinh châu thôi hôm nay ông ta ở nhà giả bệnh không ra lấu phu với đích thân đi một chuyến dứt lời liền nháy bắt với hứa du và lâu Khi. Hai người họ đều muốn mỉm cười.